Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sắp về đến nhà rồi Thời điểm tách ra khỏi anh Cảm xúc trong thân thể cô thật là khắc thường Làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng Cô cúi đầu không dám nhìn anh Rồi lại cảm thấy có một chút tuổi thân Anh biết rõ cô rất hay thẹn thùng Nhưng lại không nghĩ là muốn giúp cô Mà dĩ kiệt lúc này cũng đã chậm rãi Cầm hộp can giấy bắt đầu sợ dạng lại cho bản thân mình chốt cảm xúc kia của cô anh hoàn toàn không một chút ý tới đến khi anh sửa soạn thỏa đáng cho mình xong xuôi, tinh thần sang quái thở hào nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu sang đã nhìn thấy cô co rúp ở trên ghế salon, đôi mắt tràn ngập lệ nóng. Hà Dĩ Kiệt thoáng có một chút nhịn không được sự bực mình. Sổ dàn khuyên bảo cô đến nửa ngày mới thực hiện được. Người phụ nữ này, không biết tại sao lại phiền toái như vậy. Lại làm sao chứ? Hà Dĩ Kiệt nhíu cặp mày lại, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Lực trên tay có một chút tăng lên. Từng từ bị anh làm cho hốc mắt, có một phát đau nhất, đưa ngón tay lấy khăn giấy nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì. Đừng có ngồi im bất động, im lặng ở chỗ đó mà khóc nữa. Em bây giờ đã là người lớn rồi đó. Anh nói qua lo một câu đầy vẻ hờ hững, vô vỗ vào mặt của cô, tự như đang dỗ sành một đứa trẻ vậy. Xe đã chậm rãi ngừng lại, hạ Diệt kiệt thấy quần áo của cô vẫn còn chưa chỉnh tề, nên nhớ mày nói lại một câu. Tranh thủ thời gian sợ sang lại đi, tôi về tắm giờ trước đây. Nói xong anh cũng không đợi cô Đẩy cửa xe ra rồi bước xuống Miệng của tương tư há to ra Bày ra về mặt muốn gọi giật anh lại Nhưng tiếng nói của cô không hề phát ra Cô nắm chặt chiếc khăn giấy trong tay Nhìn cửa xe vừa mở ra rồi khép lại Nhảy mắt bóng dáng của anh liền trở nên biến hóa Cô nhìn thấy bóng lưng của anh dần dần đi xa Không biết tại sao trong lòng cô Lại cảm thấy có sự mất mát và tuổi thân không nói ra được Vừa rồi rõ ràng anh đã nói yêu cô nhưng tại sao hành động này của anh lại làm cho cô có cảm giác anh không hề có một chút tình cảm nào chứ khi muốn cô lúc đó anh liền rũ dỗ ngàn sau vạn lần tình nhấn lại đủ mười phần nhưng khi đã thỏa mãn được thì sắc mặt liền trở nên lạnh lùng ngày đến một câu an ủi qua loa cũng chẳng có là trong lòng anh không có một chút tâm ý nào đối với cô hay như người ta vẫn thường nói trên đời này đàn ông đều giống nhau rất là giáo ý tuyệt đối không thể nghĩ ra được những điều này chứ từng từ sửa sang lại mình qua loa một chút mở cửa xe mặc bước xuống vừa vặn gặp phải người lái xe ở đối diện lái xe là một bác già trung niên bộ dáng rất là phúc hậu thật thà nhìn thấy cô ra đi gương mặt liền ửng đỏ từng tư từ cảm thấy mình ngượng ngùng không thể nào chịu nổi cô cố cường cạo cười cười cũng nhanh chóng bước đi lên lầu khi cô đi vào phòng ngủ anh vẫn còn đang tắm rửa từng từ ngồi một mình ở trên giường ngây ngẩn ra vừa ăn ổi chính mình vài câu thời gian cô và anh ở chung một chỗ dài như vậy bên cạnh anh ngoại trừ cô ra bên ngoài anh cũng không có một người phụ nữ nào khác anh rất ít kia qua đêm ở bên ngoài như vậy trong lòng anh cô vẫn có một vị trí nhất định huống chi lúc đó chẳng phải anh thường xuyên nói với cô rằng anh yêu mến cô sao mạo hôm nay anh còn nói yêu nữa tần tì nghĩ như vậy ở trong người liền cảm thấy cao hứng ở trong ngoài lại có nhiệt tình nhặt đống quần áo bị bẩn anh thay bỏ vào trong giỏ sách phòng tắm Rồi chuẩn bị quần áo cho anh và của mình Để cùng một chỗ sau khi tắm rửa mặc xong Hạ dĩ kiệt ngầm mình trong bồn tắm Nói chuyện điện thoại Nhưng mấy Tâm lúc này lại nhíu sâu Sau khi xảy ra chuyện bị tạt axit Nhà họ Lâm đã mất một thời gian để giải quyết Bị thừa tiếu cũng đã ngầm ám hiệu với anh Không được giải quyết cái gì hết Tất cả mọi người Đều làm trong cùng hội với nhau Chuyện đã vỡ lở ra rồi Nhìn mặt mỗi ai cũng rất là khó coi Trong lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy không cam lòng Lần này may mắn anh kịp thời xuất hiện Nếu như anh không đi đến đó Chẳng phải tương tư từ sẽ bị cô ta làm hại Phá hủy khuôn mặt rồi sao Một cô gái nhỏ tuổi còn trẻ như vậy Nhưng tâm điện lại độc áp như thế Có thể thấy được nền nếp dạy dỗ Trong gia đình nhà họ Lâm Cũng không cá hơn một chút nào Mà dù Hà Dĩ Kiệt làm theo lời bí thư tiếu nói Lúc này phải thực hiện Đó là một nụ cười xáo bỏ ân tình hận thù Nhưng vẫn là vụng trộm hung hăng Gõ cửa nhỏ Lâm một khoản Nếu như không phải giữ thể diện cho bí thư tiếu Anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy Chỉ có điều trong lúc này Lâm ngữ thiến cũng không xong Cô ta bị nhà họ Lâm đưa ra nước ngoài rất xa Thoạt nhìn cũng biết Nhỏ Lâm cũng đang dự định Bỏ qua đứa con gái này rồi Nhưng Hà Dĩ Kiệt trái lo phải nghĩ Vẫn không hiểu tại sao Cho dù Lâm ngữ tiến đã từng nghe qua tên của anh Nhưng cũng vẫn không có cách nào biết rõ anh là ai Đến rồi sau đó lại sợ hãi đến như vậy là sao chứ nhà họ Lâm cũng không phải thuộc loại nhà nghèo khó cửa nhỏ cô là tiên Kim tiểu thư được nhà họ lâm coi như là châu báu cũng sẽ không phải là dạng người không biết hiểu sự đời nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net